Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 3.115 tứ tán mà trốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Cái kia linh nhắn chi hộ không chỉ có diện tích uyên bác, chỗ phát ra. Linh khí càng là rồi rào vô cùng coi như là thượng phẩm linh mạch. Cũng không có cách nào cùng với khác so sánh với. Lâm hiên sâu hít sâu cảm giác vui vẻ thoải mái. Sau đó lại thở dài Quả nhiên là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi Kiếm hồ cung rõ ràng đã có Như vậy tốt linh nhắn chi hồ Lại còn muốn mưu đoạt vân ẩm tôn bảo Vật lăng không trêu chọc cường địch Quả thực là ngu không ai bằng Đương nhiên đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi Dù sao kiếm hộ cung tu Sĩ tuy nhiều Lại không người có thể có biết trước chi thuật tự nhiên Nằm mơ cũng không nghĩ ra, lâm hiên vị này biến mất đã lâu Vân ẩm Tông. Trưởng lão, hội tiến dai đến độ kiếp kỳ, đều xem trọng mới xuất hiện. Tại Vân ẩm Tông ở bên trong. Nếu không đối phương là hay không sẽ làm ra như vậy khinh xuất lượng. Chọn, hôm nay nhưng chỉ có lưỡng nói. Nhưng tu tiên giới không có nếu như bất kể như thế nào, Vân ẩm Tông. Đã cùng kiếm hộ cung trở mặt, chính mình càng là sát nhập vào đối. Phương Tổng Đà. Khai cung không quay đầu lại mũi tên, Lâm Hiên hiện tại ngoài trừ Dũng Cảm tiến tới, cũng không có loại thứ hai lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt cuối cùng một đám mê mang biến mất. Hôm nay chính mình đã đi tới đối phương Tổng Đà tiêm gan vị trí tin. Tưởng Kiếm hộ cung còn thừa bịp bẩm không nhiều lắm, đòn sát thủ cúng. không có mấy người. Nhưng Lâm Hiên trong nội tâm cũng không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng. Không có hắn, Kiếm hộ cung vậy đối với thần bí song tu đạo lữ như trước không thấy tung tích. Lâm Hiên tin tưởng theo sư tỷ chỗ ấy nghe được tình báo không có sai. Liền tiết lão yêu cũng dưới tay bọn họ tiếc bại mất, hôm nay chính Mình đã đem kiếm hổ cung náo loạn một cách long trời lỡ đất. Vì sao? Nhưng không thấy hai người này tung tích đâu này. Lâm Hiên hết sức tò mò ở sâu trong nội tâm càng là nhiều thêm vài. Phần cảnh giác. Lâm Hiên có thể không tin tưởng bọn họ sẽ biết sợ chính mình. Đường đường độ kiếp cấp bật tu tiên giả. Tại sao có thể là nhát gan sợ? Phiền phức chi đồ. Cho nên bọn hắn chậm chạp không hiện thân ngược Lại lại để cho Lâm Hiên đã có càng nhiều nữa băn khoan Minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng có trời mới biết cái này Lưỡng lão quái vật trong nội tâm đến tột cùng có như thế nào mục đích Bất quá lời nói mặc dù như thế Lâm Hiên cũng không có tâm tình lo Lắng nhiều xuống dưới binh tới tướng đỡ Nước tới đấp đất, đất chặn cùng Hắn ở chỗ này lo lắng sợ hãi, không bằng giải quyết dứt khoát trước. Đem đối phương tổng đà cho cầm xuống. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Trên mặt hồ chi chít như sao trên trời có vài chục tòa linh khí nồng. Đậm đảo nhỏ làm đẹp tại đâu đó. Ở trên đảo có lấy số lượng phần đông tu tiên giả động phủ càng là vô số kể. Có thể ở chỗ này mở đồng phủ, không cần phải nói tự nhiên là kiếm hộ cung để tử hạch tâm rồi. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên ánh mắt lại càng qua tiểu hồ, rơi ở trong đó. Một hòn đảo nhỏ lên. Này đảo Thô xem xét, cũng không có cái gì thần kỳ. Nhưng mà tại hòn, đảo một cái ngọn núi lên, lại tụ tập gần trăm tên phân thần cấp bập tu. Tiên giả chỉ là phân thần hậu kỳ tồn tại thì có 10 cái. Không cần phải nói tất cả đều là kiếm hộ cung chấp sự cùng trưởng lão. Rồi, cai phái tinh anh tụ tập cùng nơi này chẳng lẽ nói là có âm mưu gì? Nếu không, chẳng lẽ không sợ bị chính mình một mẻ hốt gọn rồi hả? Lâm Hiên trong nội tâm cũng có vài phần nghi hoạt nhưng rất nhanh. Tự đem ý nghĩ này ném ra lên chín tầng mây đi. Ngược lại cũng không phải hắn gan lớn, không tướng địch người để vào. Mắt, mà là trước mắt, thật sự là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Cho dù có âm mưu thì như thế nào, chỉ cần đem gần đây trăm tên phân. Thần cấp bậc tu tiên giả diệt trừ, kiếm hộ cung cho dù không tan đàn. Sẻ ngé, cũng không phải nguyên khí đại thương không thể. Kể từ đó, cai phái còn có cái gì tiền vốn cùng vân ẩm tung là địch. Nguy hiểm luôn cùng tiền lời thành có quan hệ trực tiếp, lâm hiên như. Vẫn chỉ là phân thần kỳ, tự nhiên không dám như vậy tùy tiện tìm tới. Cửa đi. Nhưng tiến giai độ kiếp về sau, thực lực của hắn không phải chuyện. Đùa đối mặt tình thế như vậy, cũng tự có đảm lượng đi bốc lên một. Mạo hiểm rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm Hiên không chút do dự toàn thân. Thanh mang nổi lên, như cái kia bị hắn tập trung đảo nhỏ bay đi. Lâm Hiên động tác quả cảm vô cùng, nhưng mà nhưng trong lòng tải tự. đỉnh giá đối phương đến tột cùng chuẩn bị như thế nào âm mưu dù kế. Dù sao gan lớn là một sự việc, liều lính nhưng lại rất ngu xuẩn địa. Phương! Phương! Lâm Hiên cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một, cước bước vào đối phương chỗ bố trí xuống trong cảm bẫy. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên độn quang nhanh chóng có thể mới bay đến trên đường. Chỉ thấy vầng sáng hành động lớn tính ra hàng trăm cầu vồng phóng lên. Trời, những cái kia phân thần kỳ trưởng lão rõ ràng tứ tán mà trốn. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hộ cho là mình nhìn lầm. Trước một khắc, hắn còn lo lắng đối phương an bài lợi hại bấy dập cấm. Chế, cái khác không đề cập tới, chính mình từng gặp phải kiếm trận. Đừng nhìn lúc ấy, dễ như trở bàn tay đã bị chính mình phá vỡ, đó là... Bởi vì không bố trí xuống trận này chính là, bất quá là một ít động. Huyện cấp bậc tu tiên giả. Nếu là những cái thứ này tu vi lại cao một chút. Nói thí dụ như đổi. Thành phân thần tu sĩ cái kia 100% có thể uy hiếp được chính mình. Lâm Hiên lời này không có nói ngoa. Vốn là trong lòng của hắn cũng có. Vài phần cảnh giác nào biết được cuối cùng nhưng lại loại kết quả. Này đối phương rõ ràng làm chim thú tàn. Có lầm hay không? Lâm Hiên trong lòng là thật sự kinh ngạc. Nhưng việc đã đến nước này đã không kịp muốn quá nhiều đối phương tứ. Tán mà trốn mình muốn một mẻ hút gọn đã có thể có không nhỏ độ khó. Nơi này chính là kiếm hộ cung tổng đà đối phương chiếm cứ lấy thiên. Thời địa lợi nhân hòa một khi trốn ra bản thân thần thức cảm ứng phạm. Vì tùy tiện tìm một chỗ một trốn mình muốn đem hắn tìm được đã có. Thể ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Mà đây cũng không phải là là không thể nào đấy. Độ kiếp kỳ tu sĩ thần thức tuy là không như bình thường, nhưng ở cấm. Chế sứ tác dụng cũng bị suy hiếu rất nhiều, muốn tìm được một lòng ẩn. Nút phân thần kỳ tu tiên giả, không nói là mò kim đáy biển độ khó. Nhưng cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Loại tình huống này tự nhiên là Lâm Hiên không muốn nhìn thấy đấy. Nên ngừng không ngừng, phản thù hắn loạn, loại này thời khắc tự nhiên. Không phải do Lâm Hiên nhiều trần chờ, tay phải nâng lên tay áo hướng. Phía phía trước hất lên mà đi. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra tia sáng gai. Bạc trắng đại tố, nhưng mà khoảng cách như cũ là quá xa rồi. Bất quá lâm hiên đắc hội ngày lần làm trong nội tâm tự nhiên có khác. Một phen ý đỉnh đấy. Chỉ thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp vung vẩy từng đảo pháp. Quyết do đầu ngón tay ghiếp xả mà ra. Hợp. Lâm hiên hét lớn một tiếng. Theo động tác của hắn cửu cung tu du kiếm hướng chính giữa hợp lại. Nhưng còn lần này lại không có gì năm màu lưu ly cử kiếm hiện hiện mà. Ra, mà chuyển biến thành chính là tiếng thanh minh đại tố, một chói mắt. Vầng sáng phóng lên trời. Cái kia vầng sáng chính là một đảo hồng mang bay thẳng nhập trời cao. Phía trên. Sau đó, rõ ràng biến thành mở ra cánh muốn bay phượng hoàng. Chiều cao hơn trăm trượng, hai cánh mở ra càng là giống như tre khuất. Bầu trời cái kia khí thế làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Xa xa phân thần kỳ tu sĩ quay đầu lại sọ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh Ngạc thanh thế như vậy tựu phản phất trong truyền thuyết thiên Phượng Hằng Lâm đã đến nơi này Nhưng như vậy ảo giác cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi trước mắt Phượng Hoàng tuy là không như bình thường nhưng cùng chính thức bách Điều chi vương so sánh với như cũ là kém xa rồi Nhưng là cũng không phải là đơn giản bảo bối hóa hình chi vật trước Mắt Phượng Hoàng tuy không kịp bách điểu chi vương Nhưng là rất sống Động vô cùng, phản phất có linh trí chi vật Toàn thân chỗ phát ra uy Áp càng là không thuộc về độ kiếp cấp bậc tu tiên giả Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không